Ngươi có biết tại sao ngươi vẫn còn bên cạnh ta không? Trương Tam lắc đầu Bởi vì ngươi luôn nói thật Phong Linh chặt hai cái lá chuối che người của nàng Đi đến bên bờ hồ thấy hình ảnh bên bờ hồ suýt nửa phun máu Bờ hồ có phong cảnh xinh đẹp Có một đình nghỉ mát ở giữa hồ Trong đình nghỉ mát có một chiếc ghế nằm thư thái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 Phong Linh vứt lá chuối trong tay, bước vài bước rồi vạn lỗ tay nó nói tại sao lại ở chỗ này. Ai da, nương, đau, đau quá. Bảo bảo che cái tay, kéo nương nó ngồi xuống. Phức phức tay với hai nhà hoàng các ngươi cứ lui xuống trước đi có việc thì ra sẽ gọi. Vâng, thư bảo ra. Phong Linh vừa vui vẻ thì lại nghiêm mặt tiểu tử thối, nói mau.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 Đi lên nữa Là tên Vampire vừa rồi Dạ mặt cảnh cười như không cười Nhìn hai mẹ con đang út mặt vào ghế nói chuyện Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.s.if